Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 378 Ngày xưa hoa quốc Đây là cái gì? Yêu sư mở miệng Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ Tương tự có chút không hiểu đinh nhạc trạng thái Người này nằm ở ngộ đảo trạng thái đã nhiều năm Thần cùng đảo hợp Đã là khó mà tin nổi Hôm nay chính đến phá kén lột xác thời gian Yêu hoàng ánh mắt lấp lóe nhìn phía đinh nhạc Nhưng hắn cũng không có nói rõ ràng đinh nhạc đến cùng là trạng thái gì Yêu hoàng không hiểu đinh nhạc tình huống Không có nghĩa là có người không hiểu Ở đây 6 người, 5 người đều là vẻ nghi hoặc Chỉ có một người sắc không giống Bị yêu hoàng chú ý tới Cùng hắn kịch liệt đại chiến thái thanh thánh nhân nhưng là sắc mặt vì đó biến đổi Ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc Không thể tin được Tiếp theo chính là âm trầm bất định Lại lộ ra một chút vẻ do dự Không được Yêu hoàng nhìn thấy chuẩn đề đảo nhân xúc động thiên đảo chi lực Trong khoảnh khắc chính là quét bay nhân hoàng mọi người Xếp hướng về đinh nhạc nhất thời biến sắc, thân hình hơi động, liền muốn ra tay ngăn cản, mặc kệ đinh nhạc là phương nào người, nhưng dựa vào như nay nhân tộc cùng yêu tộc sở khắc này minh hữu quan hệ, yêu hoàng liền tất yếu xuất thủ cứu trợ đinh nhạc. Nhân tộc không có cái gì cường giả đỉnh cao tồn tại, cùng nhân tộc kết minh cũng liên lụy yêu tộc rất lớn tinh lực. Nếu như nhân tộc cũng có một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Như vậy hai tộc kết minh Đối mặt một ít chuyện Cũng sẽ không như vậy có vẻ căng thẳng Mà Đinh Nhạc tuy rằng vẫn không có đạt đến yêu hoàng cần trình độ Nhưng cũng đã biểu hiện ra thành tựu bất phàm Lần này Xem ra Đinh Nhạc liền muốn tiến thêm một bước Đến thời điểm tuy rằng không thể giúp trở yêu tộc chuyện gì Nhưng nhân tộc một ít tầm thường việt Cũng không cần yêu tộc hỗ trợ Chính mình liền có thể giải quyết nhưng là rất tốt đẹp Hai tộc kết minh Một phương nếu như thực sự quá yếu Cũng là hết sức để minh hấu cực kỳ đau đầu Hơn nữa ngoài ra Đinh Nhạc cùng yêu tộc ba vị tiểu tử Trong lúc đó quan hệ cũng là cho yêu hoàng gia tay lý do Lấy Đinh Nhạc cùng yếm chiến quan hệ của bọn họ Tin tưởng cho dù nhân tộc cùng yêu tộc minh hứa quan hệ phá nát Như vậy yêu tộc cùng Đinh Nhạc trong lúc đó quan hệ vẫn có thể duy trì Nhưng ngôn mà nói chung Điểm trọng yếu nhất chính là Đinh nhạt có đáng giá yêu Hoàng ra tay giá trị Đây mới là trọng yếu Nhưng ngay khi yêu Hoàng muốn ra tay giúp đỡ thời điểm Trước mặt hắn thái thanh thánh nhân nhưng là sắc mặt hơi biến Một đảo kim kiều phá không Hoàng quải thiên địa Nhất thời ngăn trở chặn lại rồi yêu hoàng Yêu hoàng biến sắc Nhìn phía thái thanh thánh nhân cười nhạo không nớt, Chân chọc nói Khá lắm thái thanh Xem ra này tam thanh chi danh Đúng là không có Cái gì tình hương đệ Đã sớm xem như là ngày xưa hoa quốc rồi Nhiều lời vô ích đánh đi. Thái Thanh Thánh Nhân mặt không hề cảm xúc nói rằng vô biên âm dương nhị khí xoay một cái cuốn về yêu hoàng. Nhưng yêu hoàng chấn động hỗn độn chung đầy trời âm dương nhị khí đều là sụp đổ, liền yêu hoàng góc áo đều không sờ tới. Đồng dạng nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng là từng người ngăn lại nữ hoa nương nương cùng yêu sư. Đại chiến kịch liệt càng thêm nóng rực. Vòng trời đều là bị lật tung, tư không đều là hóa thành tư vô, chết. Chuẩn đề đảo nhân lời nói băng hàn, ra trì thần sử trực tiếp đập về phía đinh nhạc đầu lâu. Nhưng giờ khắc này đinh nhạc nhưng là ánh mắt không có sợ hãi, không có sau khi đứng dậy lùi. Càng không có nhìn về phía chuẩn đề đảo nhân, chỉ là ngẩn đầu nhìn thiên. Thật giống có thể nhìn thấy thiên đảo giống như vậy Coi chuẩn đề đảo nhân tuyệt sát vì là không có gì Tình cảnh này này rất nhiều trong bóng tối đại thần thông giả không khỏi hít vào một hơi đều là trong lòng thầm than Này ngộ đảo liền ngộ đảo đi cơ duyên khó cầu Làm gì dính liếu những chuyện này đây Khỏe mạnh ở chính mình trong đồng phủ tìm hiểu liên tục được không Như vậy không hề có chút sức chống đỡ vẫn là quá mức đáng tiếc Đồng thời đại vũ mọi người thôi thúc cỡ đỉnh truy kích chuẩn đề đảo nhân cũng lớn tiếng gấp uống Muốn đem đinh nhạt đánh thức Cho dù ngộ đảo bị phá hỏng cũng sẽ không tiếc Tính mạng đều không có Cái gì đại đảo đều là phù vân A Nhưng ở liền này thời khắc thêm chốt Gia chỉ thần sự cách đinh nhạc bất quá mười mấy trường khoảng cách Trong thời gian ngắn là có thể giết chết đinh nhạc thời điểm Đinh nhạc bên cạnh người trong hư không chuyển ra một tiếng lạnh lạnh lời nói Mang theo từng tia từng tia lạnh léo hàn khí Nói rằng, đệ tử của ta không phải ngươi có thể giết Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tỉnh Chuẩn đề ngươi cũng đừng làm Đón lấy, một thanh bảo kiếm bay ra Thanh quang diệu thiên Một tiếng kiếm gieo gieo vang chín tầng trời Ánh kiếm tỏa ra Bá một tiếng Trước một bước che ở đinh nhạc trước người Tiếp theo chính là đến rồi một cái trực chém phịch một tiếng Đem ra trì thần sử đánh bay ra ngoài Ứng ánh Phật quang vụn vặt sụp đổ ra đến Thông thiên giáo chủ tùy theo từ trong tư không đi ra Không có đến xem ánh mắt dường như phun lửa nhìn mình chằm chằm chuẩn đề tạo nhân Mà là nhìn về phía đinh nhạc Ánh mắt lấp lóe, Có một tia ngạc nhiên nghi ngờ Đa tạ lão sư Đinh nhạc không có đứng dậy Nhưng cũng là con người thi lễ nói rằng Âm thanh rất nhẹ Nhưng cũng kỳ ảnh đến cực điểm Dường như thanh tuyển len canh mà sơi, xanh tươi dễ nghe, gió nét vang vòng đất trời. Thông thiên, ngươi muốn dính liếu nhân tộc Việt sao? Chuẩn đề đảo nhân mở miệng quát lên, nhưng hắn một thân một mình đối mặt ngạo nghế hậu thí. Một điểm đều không có muốn liếc hắn một cách thông thiên giáo chủ. Khó tránh khỏi trong lòng có chút sức lực không đủ. Nhân tộc Việt ta không dính líu Nhưng để tử ta tới gần đột phá Ta cách này làm lão sư đương nhiên phải đến hộ pháp Thông thiên giáo chủ tay vỗ thanh bình kiếm Thản nhiên nói Chỉ là ở nơi đó đứng Khí tức trầm liếm liền để chuẩn đề đảo nhân có chút sợ ném chuột vỡ đồ Không dám ra tay Chính là chuẩn đề đảo nhân ở không muốn thừa nhận Hắn cũng biết mình một người đối mặt thông thiên giáo chủ cũng là thắng thiếu bại nhiều Giờ khắc này ra tay Chỉ do là cho mình tự tìm phiền phức Tam thanh bên trong Thông thiên giáo chủ tài tình tuyệt đối là cao nhất Kinh tài tuyệt diễm Ngày xưa nếu như không phải còn có cái yêu hoàng thái nhất càng thêm trói mắt Khí vận cường thỉnh Nhìn xuống chư thiên Nói không chắc thông thiên giáo chủ phong thái sẽ càng thêm kinh diễm thiên địa Ở phương diện này Chính là thái thanh thánh nhân cũng có chút ước an thông thiên giáo chủ Đương nhiên Điểm này cũng không ai biết Được Nếu ngươi nói như thế Ta liền buông tha hắn lần này Nhưng nhân tộc Việt Hy vọng ngươi nhớ tới trước kia lời ngươi nói Không muốn nhúc tay trong đó Nếu ngươi muốn thoát thân rời đi Vậy thì không muốn khiên liên lụy xả rồi. Chuẩn đề đảo nhân không cam lòng nhìn lướt qua đinh nhạt Đối với thông thiên giáo chủ xem như là có chút sắc lệ bên trong trì cảnh cáo một phen Thân hình Xoay một cái chuẩn đề đảo nhân ánh mắt nhìn phía đại vũ mọi người Không được Đại vũ mọi người biến sắc Cửu đỉnh cấp tốc vần quanh một vòng Đem mấy người bảo vệ ở bên trong Đồng thời cửu châu bàng bạ thiên địa chi lực mãnh liệt xót vào Để cẩu đỉnh nổ vang chấn động mạnh Đảo đảo mãnh liệt hào quang bung xuống Lan tràn một mảnh Vô dụng Chuẩn đề đảo nhân cười gần Thiên đảo chi lực vô cùng vô tận Chuẩn đề đảo nhân ra trì thần sử nổ vang một tiếng nện xuống Trực tiếp phá nát từng đảo, từng đảo hào quang Nện ở một vị phía trên chiếc đỉnh lớn Đại đỉnh không khỏi nổ vang vang lớn lướt ngang mấy chục mét Mặt sau đế thuấn càng là không khỏi phun một cái huyết Sắc mặt bi thảm một mảnh Thông thiên không ra tay, nhân tộc là không chịu nổi Trong bóng tối có người trò chuyện Nhìn nhân hoàng bọn họ có thể chống đỡ bao lâu Chờ cái kia đinh nhạc đột phá Nói không chắc còn có sức đánh một trận Có người nói